Hay bức thư hay là gan ruột dân quê. Rui Năm 1937, bạn Trần Ai, tôi đã xem trong tập T.N. bạn gửi cho tôi mượn. Cứ nhờ bình phẩm chịu đi thôi. Tôi mà bình phẩm cái gì bạn? Vẫn biết tôi từng ở lâu ở thôn quê. Nhưng phê bình một tác phẩm không phải là một việc dễ Tôi chỉ đọc cho biết thôi Mà tôi phải dò từng chữ trong bản cạo Chữ bạn viết sao mà khó đọc thế Bắt đầu xem là một buổi chiều Sau khi đi cấy về Tôi chừa cái tựa dài giặc ra Bắt ngay vào chương đầu xem bạn nói cái gì Thế rồi tự nhiên tôi đâm mê văn bản Dò chữ mà xem một hơi từ đầu chí cuối Bạn thuật chuyện thật có nghề Chú thích ba chữ in đứng trong bản thảo in lần thứ nhất Đợt 2 Năm 1937 Bị bỏ trống Hay bằng nhiều chấm Chúng tôi bổ sung từ những chữ Điền thêm của tác giả viết theo Ký ức bên cảnh trang Sách gốc còn giữ được Nguyễn Huệ Chi Chuyện nào bạn cũng gói sự thực Vào trong cái lốt tiểu thuyết Xem T L. N. Nếu tôi không ở nhà quê thường thì sẽ ngờ là tiểu thuyết. Tôi chỉ trách bạn có một điều. Bạn đã chịu tốn công đi khảo sát cùng. Tức khắp nơi. Thế mà bạn lại không thèm bước đến cái làng tôi ở một chút. Bạn ác quá mà cũng dại quá. Thật đấy, nếu bạn chịu khó quá mộ đến đây thì chả phải đã được tôi biếu một ít tài liệu ngon lành không? Này, đây là một tài liệu tôi đưa bạn xem. Đây là một bức thư của dân làng. Tôi gửi cho ông A. Ernest Barby Ở Hà Nội. Ông Barby Bạn cũng biết chớ Tôi nghĩ không có ai túng như bọn này Túng đến cả công lý Nên phải viết thư chạy hoàng Bạn xem tôi chép được đây. Chú thích Ai phép đi Ernest Barby Năm 1878 đến năm 1962, một nhà báo người Pháp có chân trong hội nhân quyền và cũng là hội viên. Societir von Serre, luật hơn với lực lượng thiên tả công khai bày tỏ thiện cảm với các nhà yêu nước Việt Nam. Ông là chủ nhiệm tờ Đại Việt Tân, báo tư nhân đầu tiên bằng tiếng Việt ở miền Bắc, trở thành cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa Thục, về sau lại chủ trương tạp chí Song ngữ Pháp Việt, tạp chí Review Franco-Anamite từng hoạt động đấu tranh đòi dân quyền cho người Việt, ủng hộ tư tưởng của Phan Châu Trinh sau khi Phan bị bắt đã vận động đòi thả nhà sĩ Nguyễn Huệ Chi Kính gửi Ông A Internet Barbie Ở Hà Nội Bẩm Ngày Chúng tôi là dân làng Đông Thượng Tổng P L Huyện T. L Tỉnh Hà Tĩnh Có bức thư này trình ngày Mong Ngày cứu giúp cho một vài lời nói Đứng trước một câu chuyện oan ước Dân chúng tôi thế cực bất tác dĩ đi tìm đến cửa ngài Một tờ báo thường binh vực cho dân An Nam Thưa ngài, dân làng chúng tôi là một dân xưa nay không hay kiện sự Ngày năm ngoái, thế không chịu nổi mới làm đơn kêu kiện hay ông đại hào mục NGC và NGQ Thông đồng với lý trưởng làng NGKH Những làm áp bức chúng tôi nhiều khoản Thin tóm tắt đại lược như sau 1. Các các sức của Chánh phủ Đều bị lý trưởng ẩn nhậm Không cho dân biết 2. Thổ điện tử của làng Nhem Nhuốc Năm Bảo Đại thứ 5 năm, năm 1929 Làng từng có đạt lại Chú thích đạt lại Tức đo lại dụng đất Viết sổ mới và vẽ bản đồ rõ ràng Ba ông ấy cũng giấu kín Không chịu đưa ra dùng Chỉ đem thứ sổ cũ ra tính toán Tiền thuế với dân một cách hồ đồ Ba thổ điền thổ Của làng trong sổ bài của tránh phủ Có 252 mẫu Số bạc phải lộp là 304 đồng 47 Thêm bách phần chi nhị Là 6 đồng 09 Chú thích Bách phần chi nhị phần trăm Nguyễn Huệ Chi và tổn phí đồng niên công vong Lý Trưởng là 20 đồng cộng là 330 đồng 56 mà ba ông ấy không phân hạng điền chỉ thông thu mỗi mẫu là một đồng 60 và một đồng 50 tính trung bình một đồng 55 thành ra 390 đồng 60 à Thế là phụ thu đến 60 đồng không 4 Bài chỉ không chịu phát cho dân. 5 Năm bảo đại thứ nhất năm 1926. Theo tờ lưu chí về việc khai đinh điền thì cửu phẩm NQ mới có 30 tuổi. Năm nay năm 1936 đáng lẽ 41 tuổi mà không hiểu làm sao ông ta lại xuất nhiều 61 tuổi Bắt dân phải chịu đẩy 6. Chiếm canh và miêu mại bảy thừa ruộng tế thần Thế rồi sau một năm trình bày đủ giấy má tài liệu về việc kiện cáo Thì quan huyện đã bắt tội lại lý trường 4 tháng tù Ruộng của thần phải chuộc một nửa và hai ông nhà giàu nọ được miễn nghị Chú thích miễn nghị Miễn định tội Nguyễn Huệ Chi Việc đến tình, quan tình xóa hẳn cái án đó đi Lý trưởng và hai ông kia được trắng án Còn sự miêu mại, ruộng của thần Thì bắt phải chuộc cả số tiền Chú thích miêu mại, tức miêu bán Nguyễn Huệ Chi Việc kiện bây giờ chỉ còn trở trực Ở sự công bằng của tòa án thượng cấp Trong khi chờ đợi Chúng tôi chỉ muốn nhờ ngài bày tỏ gan ruột Và nỗi khổ của dân với quan trên Trời ơi Bày tỏ nỗi khổ Một việc mà chúng tôi chưa từng dám cả gan Hiện nay dân cày chúng tôi Không muốn xin một việc gì Chúng tôi chẳng hề đình công Chúng tôi không dám xin mất Hoặc xin hoãn sô thuế Chúng tôi chẳng có tư tưởng Phản đối nhà nước Bao nhiêu sự thất bại dĩ vãng Đã nêu gương cho chúng tôi Và dạy cho chúng tôi Chỉ có sự yên lặng thủ phận là hơn Nhưng chúng tôi không thể ở yên được Một bọn tổng lý và hào cường vô lương tâm Đã làm cho chúng tôi và vợ con chúng tôi khốn khổ Nheo nhóc Họ dựa vào oai quyền của chính phủ Bắt hiếp, đánh đập Và dần dần lấy hết của cải của chúng tôi Sự ngu dốt của chúng tôi đã mở đường cho họ đi Rồi đến lúc này Chúng tôi mới hiểu rõ nỗi oan khổ của chúng tôi Đâm đầu ra đi kiện Chúng tôi vẫn đã biết rằng Bao nhiêu sự khó khăn, thủ hành và túng kém Đều đổ lên đầu chúng tôi Vậy mà thưa Ngài Chúng tôi vẫn phải cắn răng đi kiện Mong thấu tay quan trên Để may chi cầu lấy một sự yên lặng thủ phận Nhưng mặt trời không soi Thấu chỗ úp Thử cho ba ông ấy chán án chỉ là đóng thêm cho chúng tôi một lần công nặng và to hơn lần công trước. Chúng tôi mất hết cả sự tính cậy về các lẽ công bằng của chính phủ. Rồi đây có lẽ mà chắc thật chúng tôi sẽ bỏ làng đi ở chỗ khác. Bởi vì một sự thù hành sẽ đến sau này, nó còn ác độc gấp mấy những sự phá quấy ngày trước. thương Ngài Việc chỉ có thế. Ngài là một người Pháp có quyền bảo hộ dân chúng tôi. Ngài lại là một người nhà làm báo có quyền bênh vực. Và đặt đạo nỗi oan khổ của dân chúng tôi lên với những người bực trên. Xin Ngài thương đến chúng tôi. Và nếu Ngài cần dùng đến những bằng chứng trong vụ kiện này. Thời chúng tôi sẽ xin gửi ra sau. Tiện đây chúng tôi xin... Ngài hầu hai ngày bài thủy thanh của một tiên dân trong hai năm 1936 đến 1937 ngài sẽ thấy tên ấy chỉ có đúng 1 tuổi 52 không thêm không mất thử đường này có hại của ông Lý và hai ông hảo mục của làng chúng tôi là thế đó. Trước khi đời ơn ngài, Dân chúng tôi còn muốn cúi lệ trước cán viết công mình và vô tư của Ngài Nay kính thư 30 người ký tên và điểm chỉ Bạn đã xem kỹ hết chưa? Có ly kỳ, lâm ly không? Xin nói trước bạn biết Tôi tuy cùng ở một làng mà tôi đứng trung lập, phi nguyên, phi bị Bạn đừng né tôi Bạn cứ thẳng tay vào Nói nhiều nhiều vào Tùy mục đích của bạn Lại còn đây Là một bài bát cố Mà tôi dò mãi Không biết tác giả là ai Hạt chẳng ra cho nuột Chẳng trôi Kiểu quy Quyền xe Ngèn xương rồi 41 tuổi Mò lên sáu chục dư đồng Lốm trều môi Chú thích Sáu chục dư đồng lốm trều môi, Sáu chục đồng tiền thừa ngoạm, Trều cả môi, Nguyễn Huệ Chi. Công thổ chiếm canh chờ mẹ chết chặt son dành để dán con chơi, Chỉ thương lý bùng hai vai gành, Gành lùa về ăn, Gành tội bồi. Tức cười mà bổ, Tức ngã, lăn đi được bản ạ, té ra sự phủ thu nhũng lạm mà người ta cũng cho nó đến hôn chân làng ly tao được đi. Nhà thi sĩ nào đó cũng quá quắt, tức quá quắt. Thiệt, bài thơ ấy xuất hiện ít lâu sau khi nghe tin quan huyện xử tội lý trường 4 tháng. Thấy dán ở đỉnh làng và viết bằng chữ nôm. Câu thứ năm nghĩa là những người chiếm canh ruộng tế điền Có hẹn cho dân làng rằng bao giờ mẹ họ chết Họ sẽ trả ruộng lại cho Còn hai câu bảy Tám nghĩa là lý trường vốn vô tội Nhưng cũng cố nhận lấy tội để kiếm tiền của hai ông kia Bụng nghĩa là ông ấy to bụng Trước kia tôi chỉ nói chơi vậy thôi Chứ trách bạn sao được Tư tưởng của bạn trong tập TNL chả phải là muốn trưng ra một ít cái ví dụ mong các mực trên lưu ý lập lại việc làng hay là một túp lều theo ý muốn của bạn. Bạn nói phải cái làng ở xã hội Việt Nam ta chỉ là một túp lều nát lều đã nát mà người ta không chịu làm lại một túp lều khác chỉ hạ tiện giói vài cái tranh chấp vài đoạn mèn buộc ít sợi lạt cố duy trì nó mà chui đột nhưng vậy mà bảo chui đột làm sao được khi làm lại một túp liều khác thì không hòng còn chỗ chú thân tôi tán thành theo ý kiến của bạn đó nhưng không biết có nhiều sự phiền phức nó có đi kèm với cuộc thay đổi ấy không à mà có một chỗ này thì đúng là khó khăn lắm bạn ạ Đang còn ở vào cái đời mà xung quanh tạc đạn, tàu bay rầm rầm, thì việc bạn bàn đó e còn xa xôi quá, phải nhường cho nhiều vấn đề thường nhật khác. Ta chỉ mong cho có một ông thần công lý sáng lắng như mặt trời, trong suốt như nước lạnh, từ đâu bỗng hiện ra sừng sững, làm người hổ mệnh cho dân, ấy là phúc lớn hơn cả. Chào bạn! G. Chú thích. Dòng chữ yên đứng này trong bản in lần thứ nhất đợt 2 năm 1937 bị bỏ trống thay bằng nhiều chấm. Chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Nguyễn Huệ Chi. Lời bạt. Thêm một cuốn sách góp vào di sản văn học hiện thực Việt Nam túp lều nát của Nguyễn Trần Ai. Đầu năm 1995 Nhân kỷ niệm 85 ngày sinh học giả Nguyễn Đồng Chi Tôi mới được biết đến phóng sự Tốt lều nát của chính giáo sư Dưới bút danh Nguyễn Trần Ai Trong bản in đầu tiên Do nhà mộng thương thư trai Chảo Nha Hà Tĩnh xuất bản năm 1937 Chú Thích Huyện Quê tác giả Những tường là bức tranh nông thôn, tình cảnh của người nông dân và số phận cái làng quê Việt Nam tiền cách mạng đã được khai thác hết qua những kiện tướng của chủ nghĩa hiện thực. Những tường chẳng có gì mới để nói thêm trong sự phát triển đến độ cao của chủ nghĩa hiện thực phê phán Việt Nam từ nửa sau những năm 30. Thế nhưng 84 trang Túp lều nát ở thể loại phóng sự của Nguyễn Trần Ai Ngót 60 năm sau ngày sách ra đời, vẫn có thể đem lại đôi điều mới mẻ đối với tôi. Ở tư cách là người đọc, do nghề nghiệp nên đã có nhiều dịp cày giới trên những trang văn Ngô Tất Tố, Nam Cao, tôi không đặt Nguyễn Trần Ai bên cạnh những chủ tướng trên. Tôi chỉ muốn xem Nguyễn Trần Ai như một tác giả, nghiệp dư, bởi vì mục tiêu quan trọng cho sự nghiệp theo đuổi của chàng trai mới ngoài 20 tuổi này. Dường như là ở khu vực học thuật với chuyên khảo Mọi con tum viết chung với Nguyễn Kinh Chi với Việt Nam học thuật sử quyển 1 với hát dặm Nghệ Tĩnh và văn học bình dân từ thế kỷ thứ 17 cùng là nông học từ điển hay nông toàn thư được quảng cáo ở ngay trang đầu và trang cuối của túp lều nát. Chính người thanh niên đang tập làm phóng sự ấy Theo ghi ở cuối sách là từ năm 1933 đến năm 1936, chỉ 5 năm sau sẽ để lại bộ sách rất đáng giá ở Việt Nam Cổ Văn Học Sử. Tứng đáng đứng bên cạnh những Việt Nam Văn Hóa Sử Cương của Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Học Sử Yếu của Dương Quảng Hàm. Những bộ sách để lại một dấu ấn tạo một bước ngoặt cho khoa học nghiên cứu văn học trong tiến trình nhận thức về lịch sử văn hóa dân tộc Phóng sự túp lều nát gọn ngắn về số trang mà có đến 13 chương, mỗi chương chỉ dăm 7 trang với các tiêu đề quả là không kém kích động loài động vật ngắn cổ mùa gặt của hương lý mồ hôi và mồ hôi chế độ hào cường tiếng dân kêu một thiên kết luận đẫm máu tức cắm rỗ của thực tại Tiên cứu cứu của thực tại nói thế nào cũng được. Để giải thích sự ra đời của túp lều nát, đúng vào thời phong trào mặt trận bình dân, thời của báo chí bí mật một phần được chuyển sang công khai, thời sôi động những nguyện vọng cải cách và dân nguyện, thời chính quyền thực dân buộc phải nới nồng, kiểm duyệt, cũng là thời ra đời những tắt đèn, bước đường cùng vỡ đê như là sự hưởng ứng minh hoạ cho các vấn đề bức xúc của dân cày cho chính vấn đề dân cày được chọn làm tên cho một cuốn sách điều tra của Quan Ninh và Vân Đình Chú thích tức trường chinh và võ nguyên giám vậy là chẳng phải chỉ có hình ảnh người nông dân trên những đồng bằng màu mỡ phù sa của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Thương của đồng bằng Bắc Bộ mà còn có cả số phận người nông dân trên những giải đất hẹp của miền Trung, khô khát nắng hạn, gió lào và liên miên lũ lụt đã vào các trang văn để trở thành minh chứng cho những thảm cảnh và tội ác của chế độ phong kiến thuộc địa. Nguyễn Trần Ai Trong, túp lều nát đã đóng vai trò người quan sát, ghi chép, kể chuyện và tất cả là chuyện thực 100%. Như đòi hỏi của phóng sự Vốn đang là thể loại được ưa chuộng Và có đất đai phát triển vào thời điểm này Nỗi khổ của người nông dân thấp cổ bé miệng Mù tối và ngu dốt Vì không có chữ Không có chữ Theo từ nghệ tính Ở một xứ được tiếng là Hiếu học Là có lắm văn nhân Học sĩ Người nghe kể và ghi chép chuyện ở đây là Nguyễn Trần Ai Cố nhiên là một người có chữ có chữ Và là chữ quốc ngữ và chữ Tây Cái người do là có chữ đó nên nhìn vào hiện thực Thấy càng chua xót và càng gia tăng niềm khao khát Tìm kiếm nguyên nhân của những cùng cực, oan khổ Ở cả hai phương diện, đói khổ và mù rốt Vì đói khổ và mù rốt Và vì mù rốt mà xa vào đói khổ Tôi lại nhớ Nguyễn Công Hoan Trong bước đường cùng Đã cho một nhân vật thay tác giả Mà nêu ra nhận thức này Rõ ràng đó là một nhận thức đúng Nhưng chưa đủ Và nếu muốn xem nó là một chân lý Thì rõ ràng đây là một chân lý Chưa đi được đến cùng cội rễ Bởi nếu muốn tìm đến cội rễ Thì phải khơi sâu vào sự thống trị Từ áp bức bóc lột của phong kiến thực dân mà câu chuyện này nếu ai đã sáng tỏ và muốn dẫn tới thì ắt khó tránh khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt và cả sự tù đày. Nhưng trên quan điểm lịch sử mà xét thì việc mở hé mà cho thấy cùng lúc và như là tiền đề của nhau hai cái nạn đói khổ và mổ rốt cũng đã là một nhận thức có giá trị trong sự phát triển của ý thức xã hội. Và tư tưởng văn học một thời. Còn nếu lùi lại. Thì lại có cơ xa vào bất cập. Và sai lệch. Chính là Nguyễn Công Hoan trong. Bước đường cùng. Nổi tiếng cũng đã có lúc. Để cho nhân vật đi lùi lại. Rốt cục. Thì cái gì cũng do nạn rốt. Đẻ ra. Tốt liều nát. Của Nguyễn Trần Ai. Quả chưa lúc nào tách riêng. Sự mổ rốt và đói khổ. Cả hai theo tác giả. Trong sự hợp lực. Của nó đã đưa người nông dân Vào những bước đường cùng Và cả cái chết Siêu thuế và cường hào Nạn phổ thu và lạm bồ Những oan khóc và bất công Hiện diện khá dày đặc Trong túp lều nát khiến cho không trang nào Không gây nên sự thương tâm Phẫn nộ Cố nhiên đây không phải là chuyện Là tiểu thuyết Nên chưa có thể hình tượng Có chân dung văn học sinh động Như kiểu chỉ dậu xiêu phèo và chăng đòi hỏi như vậy quả là quá cao, cái nhìn sâu vào phong tục làng xã vào việc làng cũng không là mục tiêu theo dõi, là hướng quan tâm của tác giả, tuy mẫu sắc địa phương một miền quê xứ Nghệ cũng có để lại ít nhiều dấu ấn trong ngôn ngữ, trong thổ âm hoặc một vài đặc tả, đặc biệt trong cả một bài vè dài mang nội dung tố khổ, tố lều nát Như chính tên phóng đã góp thêm một tính nói minh họa tình cảnh oan ức của người nông dân trong đối diện với lý dịch cường hào. Hơn thế, ở một đôi nơi người viết như còn muốn soi vào sâu hơn nhằm cho thấy thắp thẳng phía sau như trên một cái phong mờ bóng dáng những ông chủ tây. Tôi rất hứng thú khi đọc vào chương những người thay mặt cho công chúng. Trong đó Nguyễn Trần Ai kể quang cảnh một viên quan tây, quan đồn, tắp truyền công tác và đám tổng lý nha lại đông đúc săn trực ở ngoài sân để nhặt nhạnh và tranh cướp những đồ phế thải của ông Tây ấy vứt ra. Quả đó là cả một nỗi nhục của người bản xứ qua gương mặt và hành vi của những kẻ đại diện. Ở chỗ này, tôi thấy tác giả Nguyễn Trần Ai Có phần như muốn cụ thể hơn giết nóng hơn Ngô Tất Tố khi nhà văn xuất sắc này của chủ nghĩa hiện thực để tránh phải dàiròng trả lời khổ chủ là chỉ d về những bất công vô lý của chế độ siêu thuế đã đặt vào miệng viên lý trưởng một câu lơ lửng mày đi mà hỏi ông Tây tao không biệt đọc túc lều nát tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi những nghịch lý của Những tương phản và đối lập dường như là những tố chất cần thiết để làm nên dấu ấn đặc trưng của mảnh đất quê Nguyễn Trần Ai, nắng hạn và lụt bão, ánh sáng và bóng tối, chữ tình và thô tục, ân nghĩa và tàn ngược. Có phải trên sự đối lập đó mà mảnh đất này dường như từ xưa cho đến nay đều rồi rào những tiềm năng cho văn chương và cách mạng? Tuổi nhỏ của tôi không sao quên được hình ảnh người dân nghèo vùng quê tôi với chân trần, váy đục, mo cau áo tơi, nón cười. Tất cả trang phục của họ dường như chỉ có vậy để chống đỡ với bão lào, hồng hộp mùa hè và gió bớt, căm căm mùa đông. Cùng với nón cười và áo tơi, con người còn có một túp lều để chui ra, chui vào. Để che chở và chống đỡ với khắc nghiệt của thiên nhiên Và bất công của xã hội Tác giả Nguyễn Đồng Chi Người viết sách túp lều nát Đã chọn cái tên Nguyễn Trần Ai làm bút hiệu Lại ghi một dòng ngay dưới tên sách Kính dâng cụ lớn bùi bằng đoàn Người nắm cán cân công bằng của pháp luật Quyền sách thô bỉ này Có phải cả tên sách Và tên người đều như muốn làm minh họa cho những oan khổ triền miên. Và càng lúc càng dồn nén, càng đè nặng lên đầu lên cổ người dân đen nơi mảnh đất này, trên cõi trần này. Mục đích viết của tác giả như trong lời dâng tặng và như được trình bày trong suốt 84 trang là đưa ra các tài liệu, các minh chứng cho luật pháp soi xét là lời khẩn nguyện luật pháp có mặt. Nhưng chính tác giả cũng đâu có tin vào pháp luật, cả 13 chương kể, chương nào cũng đau đớn, cũng oan ức, cũng thương tâm, cuộc sống thật là mênh mông nỗi khổ, ở chương những người thay mặt cho công chúng, tác giả đã chọn được một dịp để nói thật cảm xúc và tâm trạng của mình. Chỉ, người nhà quê nào mới thuật qua loa vài chuyện, đã đổ làm cho tôi rùng mình. Thực là một trang thảm sử, mỗi lời nói là một dòng báu mắt, khiến cho bây giờ cầm bút chép lại câu chuyện này. Lòng tôi vẫn còn hồi hộp, và bàn tay không điều khiển nổi ngòi bút, vẫn còn run như cây sấy. Thì ra ở đây, ở chính dưới ách bọn tổng lý, luật pháp là một nhà võ sĩ què hết cả tay chân, mà công lý là một cố lão mù tịt. Chú thích Tác giả dùng nhiều từ ngữ địa phương. Vậy thì còn gì cao hơn luật pháp để thay cho luật pháp? Ở phần cuối sách, Nguyễn Trần Ai cho đăng mức thư của một người bạn gửi cho tác giả kèm một đơn tố cáo và khẩn nguyện của dân làng Đông Thượng gửi cho nhà báo. Ernest Barbie ở Hà Nội nhờ can thiệp. Trong thư có vẻ như là tác giả đã mượn lời người bạn để nói rõ ý đồ của chính mình. Tư tưởng của bạn trong tập Túp lều nát. Chả phải là bạn muốn trưng ra một ít cái ví dụ mong các bậc trên lưu ý lập lại việc làng hay là một túp lều theo ý muốn của bạn. Bạn nói phải cái làng ở xã hội Việt Nam ta chỉ là một túp lều nát, lều đã nát mà người ta không chịu làm lại một tốt lều khác, chỉ hạ tiện giói, tức giỏi, vài cái tranh, chấp vài đoạn mèn, buộc ít sợi lạt, cố duy trì nó, lại mà chui đụt. Nhưng vậy mà bảo chui đụt làm sao được, khi làm lại một tốt lều khác, thì không hòng còn chỗ trú thân, hay bức thư, hay là can ruột dân quê. Tôi tưởng ý tưởng của tác giả cũng chỉ có Thể đi đến đấy là cùng đường Làm sao mà đi xa hơn được Khi mà ngôn ngữ phải được thay bằng hành động Hoặc theo cách nói của Mark Khi vũ khí văn chương phải được thay bằng văn chương vũ khí Và đó là câu chuyện của toàn dân tộc Và của chính tác giả 8 năm sau ngày sách ra đời Ngày 7 tháng 1 năm 1996 Phong Lê, giáo sư viện văn học không phải truyện cổ tích. Cao túp lều nát, phóng sự của Nguyễn Đồng Chi. Trong tâm trí tôi, tên tuổi ông Nguyễn Đồng Chi, năm 1915 năm 1984 gắn liền với bộ sách 5 tập Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Ấy là khi còn nhỏ tuổi, lớn lên vào nghề văn, tôi biết ông còn là tác giả một cuốn sách khác rất có giá trị là Việt Nam cổ văn học sử này nghe nói chứ chưa được đọc ông có cuốn mỏi con tung viết chung với Nguyễn Kinh Chi nghĩa là hình ảnh ông Nguyễn Đồng Chi ở tôi là một nhà dân tộc học nhà nghiên cứu văn hóa văn học văn học dân gian cho nên tôi đã bất ngờ khi được biết ông ngoài khảo luận nghiên cứu còn cầm bút sáng tác và khi đọc vào các sáng tác của ông Vì sự bất ngờ của tôi thành một niềm vui phát hiện, đặc biệt là ở Thiên phóng sử Túp lều nát. Ông viết trong khoảng thời gian năm 1933 đến năm 1936 khi ông chỉ mới qua tuổi 20, theo tôi đây là một tác phẩm có giá trị cao của dòng văn học hiện thực năm 1932, năm 1945. Túp lều Ở đây là hình ảnh tác giả ví với cái làng nơi người dân quê sinh sống Nhưng đó là túp lều nát Bởi vì người dân quê bị các chức sắc ở làng Lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết Tác giả tập phóng sự Một người có chữ, một thầy giáo, một nhà báo có lương tâm và trách nhiệm Đã dùng công hơn 5 tháng trời để nhìn, để nghe những cảnh tượng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 Bởi vì thực tế cuộc sống Tại một vùng quê miền Trung Như được phản ánh trong sách cho thấy Cán cân công bằng của luật pháp Đã không được thực thi ở đó Người dân ở đó Khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế Cho nhà nước đã bị bóc lột Đến tận xương tùy Bởi tầng lớp quan lại Cổ bộ máy cai trị địa phương Từ xã đến huyện Phủ đã trả đạp lên luật pháp Bất chấp pháp luật Đó là một sự hiện thực thô bỉ và để xảy ra sự thô bỉ đó là do một hệ thống chính quyền thô bỉ dung túng cho sự lỏng quyền nhũng lạm, sách nhiễu dân, tác giả gọi quyền sách của mình là thô bỉ, theo tôi, chính vì ông đang phơi bày một túp lều lát và lần lượt chỉ vạch mọi nguyên nhân làm cho nó nát. Ông núng từ phía dân và đứng về phía dân để nói chuyện với chính quyền Điều này càng thấy rõ ở lời tựa Được bắt đầu bằng câu của mạnh tử Có in kèm chữ Hán Các quan phía tạ, phía Hữu Đều bảo rằng không được, đừng nghe Các quan đại phu đều bảo rằng không được, cũng đừng nghe Cho đến khi dân trong nước đều bảo rằng không được Bây giờ hãy xét Nếu thấy không được, bây giờ hãy bỏ đi Một câu trích rất thâm thúy, ý nghĩa Chính quyền, người lãnh đạo, nếu thực sự là của dân, do dân, vì dân thì phải lắng nghe dân, đừng chỉ nghe ý kiến, nhận xét của các quan chức, viên chức tâu lên mà quyết định. Một khi dân đã kêu là có vấn đề, và có vấn đề là phải giải quyết cho dân, tốt lều nát vì vậy có thể đọc như một bản tường trình, hơn thế nữa như một bản cáo trạng về thực trạng một tội ác. Đúng, một tội ác thâm canh đế ở nông thôn Việt Nam mỗi kỳ siêu thuế tập phóng sự sau lời tựa có 13 chương với các tiêu đề này động vật ngắn cổ tức đấy ngà nói người dân quê bị thu lạm mổ mà không biết kêu ai gặt của hương lý tức là mùa siêu thuế thì ra sự thu thuế cho nhà nước ở làng đây hằn ơi không còn là cái nghĩa thu thuế nữa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 Đàn ông đi lính trần hớt phần của dân Mồ hôi và mồ hôi Tức chuyện mua chức bán tước ở thôn quê bắt người dân phải chịu mọn khoản đóng góp Chế độ hào cường 100 trăm chuyện hào cường nhũng lạm là 100 chuyện kim ngân phá lề luật Tổng lý Một bước hàng rào giữa dân và chính phủ Nếu lỡ ra bị dân kiện Không chối cãi đi đằng nào được Thì bây giờ họ lại chạy vẩy Kêu van với quan trên Nào là những công lao với chính phủ Trong việc trị an thế này thế nọ Bây giờ vấp pháp Mong được bể trên nới tay Phương pháp bảo cử mổ nhiệm Chuyện tranh chức lý trường Ở làng Thiếu bầu có đánh dấu một nét Và hai nét để dễ Biến một thành hai Hoặc biến hai thành một Muốn đằng nào cũng xoay sở dễ dàng Tiến dân kêu Cả một bài ví dặm Trách những vườn nhũng lạm Bóc lột đù trăm bề Dĩ giật lãi lao truyền thông đồng với chiếc sắt Trộm châu bò Là sức cày quý giá của nông dân Và chuyện vu oan cướp vợ người Những người thay mặt cho công chúng Một đám lý trưởng với dân Chỉ ra sức bóp nặn Nhưng lại tranh nhau Than ôi Thế bất đắc dĩ như một bầy chó Những thứ đồ cũ nát Của một quan đồn pháp Vứt qua cửa sổ Trước khi rời nhiệm sở đi Nhiệm chức nơi khác Tố tiền trời cho Người dân trông mong vào khoản tiền bồi thường Về việc con gái bị kẻ xấu hãm hiếp Để chữa bệnh cho con Thế mà rốt cuộc vẫn trắng tay Một thiên kết luận đẫm máu Một người nông dân cùng đường phẫn út đâm chết tránh tổng, sau đó tự đâm mình. Mày mà làm tổng lý bốc lột và hiếp đáp dân ngu đã mấy năm nay, bây giờ tao chém mày để trừ hại. Cuối sách là chương, hay bức thư hay là gan ruột dân quê. Thư của người bạn gửi cho tác giả sau khi đọc xong tập phóng sự, kèm theo thư của những người dân quê ở một làng gửi cho một nhà báo Pháp. Ở Hà Nội kêu lên nỗi khổ của họ Tôi có ý tóm lược khá dài nội dung tập phóng sự Túp liều nát của Nguyễn Đồng Chi Là vì nó chưa được biết đến rộng đải Tứng với giá trị của nó Xuất bản lần đầu mời Mộng Thương Thư Thư Trai Hà Tĩnh năm 1937 Đến nay nó mới được in lại lần hai Cùng với chuyện gặp lại một người bạn nhỏ Ở nhà xuất bản văn học Hà Nội năm 1999, tên tác giả ở lần in đầu tiên là Nguyễn Trần Ai, một bút danh tượng trưng đầy ý nghĩa. Những cảnh khổ Trần Ai của một vùng nông thôn Hà Tĩnh do nghèo đói, do ngu dốt để bị đám tổng lý hào cường trước dịch ở làng tha hồ bóc nặn, bóc lột, đè nén, đánh đập. Hiện lên chân thực và sinh động dưới ngòi bút của một người có con mắt thấu hiểu và có tấm lòng đồng cảm thương xót. Túp lều nát, chân thực và sinh động vì tính phóng sự của cuốn sách được tôn trọng tối đa. Phóng sự là một thể tài báo chí đi sâu vào những sự kiện, vấn đề của thực tại, nhà báo trong vai người viết phóng sự tìm tới những sự kiện bức xúc của đời sống, khơi chúng ra trình bày chúng một cách xác thực và nóng hồi, đặt chúng trong bối cảnh đời sống xã hội, cung cấp những dữ liệu chính xác, nêu lên một số nhận định, đánh giá tức thời, để từ đó độc giả có sự nhìn nhận, lý giải của họ. Tác giả Nguyễn Trần Ai Trong túp lều nát, trước hết là một nhà báo như vậy, ông đã thực thi bổn phận một ký giả có lương tâm và trách nhiệm. Hãy nghe ông nói, Vác ngoài bút vào quyền sổ tay ra đi, tôi cũng tưởng để nhặt phải cái tin chó chết tản mát trong hương thôn, cho xong phận sự của người chót ăn đồng lương trợ bút của một tòa báo nọ. Nhưng lần đầu vừa bước chân đến đây, tôi vô tình gặp phải bác chất, CH, mà bác chất, CH cũng vô tình biếu tôi một bài nhập đề đáng giá cho cuộc phóng sự này. Tôi liền xoay đổi công việc lại. Chí tôi tự nhiên nảy ra một kế. Tôi sẽ tìm ở trỏ tại nhà một ông Lý, đội lốt một thầy giáo dạy tư, rồi từ đó tôi sẽ cố lần mò tìm kiếm trong cái màn xanh xanh bí mật kia một ít cảnh tượng đáng thăng, đáng khóc, và cứ thế vẽ phát nó ra, sao nguyên nó lại cho xác thực. Để cũng cho độc giả, May Di gợi được một vài giọt nước mắt đồng tình. Trong vai ông giáo trái hình, Tác giả đã lọt được vào nhà lý B giữa mùa gạc tiền trên lưng nông dân của đám hương chức ở làng đã dắt mặt được bà lý Lờ giả trai để cùng chồng lên huyện bòn mót tiền dân được phát Trần đã được nghe một ông cựu phó tổng kể về các cách thức bòn rútân đen đã biết chuyện một thầy lý trẻ có bằng khi ma muốn cải cách hương thôn Nhưng bị đám hào lý bày trò kiện tụng, làm cho sạt nghiệp và nản chí đã chứng kiến một vụ án mạng giữa ngày Tết của một thanh niên nông dân vì phận ước bị tránh tổng ước hiếp quá mức mà phải vung giao. Ông đã làm đúng phận sự của một người viết báo là đưa tin, mô tả sự kiện, trình bày vấn đề kịp thời bằng bút pháp ngắn, nhanh, sắc, gây ấn tượng mạnh cho độc giả. Đọc xong tập phóng sự người đọc tin ở tác giả vì cái cách ông viết báo nhưng người đọc tin hơn ở thái độ của ông khi chọn cách viết ở thể loại phóng sự bởi ở lời tựa. Ông đã cho biết điều khiến ông phải bắt tay làm tập phóng sự này là từ những bài viết về các nhúng tệ của đám Tổng Lý Hào Cường trong thời gian một năm, năm 1933 đến năm 1934. Đăng trên báo tiếng dân Một tờ báo giả ở Trung Kỳ Từ số 701 đến số 800 Từ 182 bài đã đăng trên tiếng dân Ông liệt kê ra các con số vụ việc Tệ nạn và con số người nắm giữ Các chức vị tham gia ăn bẩn của dân Chỉ một tờ báo đã cho thấy sự đè nén bóc lột Người dân đủ mọi cung cách Đến không ai ngóc đầu lên nổi Vậy mà đâu chỉ có một tờ tiếng dân, cho nên ông thấy mình có bổn phận, phải cầm lấy cái bút của một nhà báo. Khi mình còn là người trẻ, và để góp phần vạch trần những tệ nạn, tội ác ở thôn quê, ngồi bút nhà báo ông chọn không phải là đưa tin vặt, mà là viết phóng sự, nghĩa là viết có đầu, có đuôi. Với tập phóng sự này, ông muốn làm nhân chứng, để báo tin cho các bậc cầm quyền, các nhà chánh trị, Các ngài ủy viên dân biểu vì các ngài là những kỹ sư bác vật của quốc gia rằng có một túc lèo sắp đổ. Động cơ xui khiến ông tự nguyện dấn thân trong tư cách một nhà báo rõ ràng là vậy. Vì dân đọc cuốn sách thấy toát lên ở tác giả thái độ ham hở đi tìm sự thật để vạch trần. Cách tác nghiệp nghiêm túc để điều tra Lòng thương xót người dân quê để binh vực óc phân tích để tìm thoát Túp lều nát đầy tính báo chí Và cũng đậm chất văn Nó là thể loại phóng sự văn học Những chiều kích thực tại Mà báo chí tránh như tâm lý Hồi tưởng, Cảm xúc thì văn học nói đến Văn học cũng nhạy cảm với tác động của hoàn cảnh sống Đến tư cách Hành vi của con người Tác giả tập phóng sự Đã viết dưới góc độ đó Ngay cái tên của 13 chương Đã được tác giả chọn đặt Có ý vị và tư tưởng Khi thì hoặc nói thẳng Chế độ hào cường Hoặc hình ảnh biểu tượng Loài động vật ngắn cổ Hoặc điển tích Mạnh lệ quân nước Nam Hoặc thành ngữ Hán phổ biến vào thời đó Dĩ dật đãi lao Khi thì hoặc trực tiếp Tiếng dân kêu Hoặc châm miếm Phương pháp bảo cử mầu nhiệm Hoặc đối lập những người thay mặt cho công chúng. Những đầu đề này mang ý hướng công kích, đả phá mạnh mẽ, đọc vào từng chương là đọc vào từng câu chuyện được tác giả dẫn dắt khéo léo có cảnh ngộ, tình huống, có nhân vật, không khí, xen kẽ lời kể ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Có khi trình bày qua nhân vật trung gian nhưng mọi giọng kể đều đồng quy ở chỗ làm bật ra những thủ đoạn gian tham Độc ác vơ vét tiền bạc nông dân Của đám chức sắc hương thôn Tác giả lại khéo dùng tiếng địa phương xứ nghệ Trong những đoạn đối thoại Những câu chuyện kể của người dân Tạo cho tập phóng sự Vừa có nét riêng của một vùng quê Vừa là sự sống đích thực Mới lượm lặt ngay trong thực tế Đưa vào sách Đây là đoạn đối thoại Của một lý trường Với một tên tay chân đi bắt thuế dân Không đủ vì Do chúng ép thuế quá mức Nên giở trò siết thuế Bằng cách thu đồ đạc của dân Sao bay? Đồ đạc của quân nào đó? Dạ Cái cây cái bừa Của thằng Đi Ba Nó cứ trôi lên đây đẩy rằng Nhà nó nghèo không chịu được bài trắng Đồng rưỡi nó nộp bữa trước là hết rồi Chúng tôi tìm tòi siết được có chừng đấy Mà lấy được của nó cũng dư khốn Vợ nó với nó chạy ra chiếu mãi Chúng tôi xô ẩu tả, Chúng mới chịu thả, Còn cái vải của thằng xá trung, Thằng Ni đang còn một cái khăn nhiều, Mà tức quá chưa lột được, Mùa gặt của hương lý, Đây là tiếng chửi của chắc, Thê hát. Mà cha vàn hò nhà bay, Cha con bay đi chém đầu, Cắt cổ cho biết mấy năm trời rồi, Trời ơi, Trời ổ mô, Không phân thay cha con thằng Lý, t, R, ra trăm nghìn mảnh, để cho bay chừa cái thói phù thu làm bổ đi, siêu riêu, thuê thuê, vô thu có một phần thì bay ăn cướp của choa đến 10 phần, trời ơi, trời ồ mô, loài động vật ngắn cổ. Lời văn ở đây vừa thuật rõ chuyện, vừa tỏ được thái độ của cả nhân vật và tác giả, bên cạnh lời kể, lời nói tác giả còn đưa vào phóng sự những lời tả để người đọc có thể hình dung rõ rệt con người ấy, sự việc ấy Đền hình cho lối tả là ở chương về bà Lý L, đóng giả đàn ông Vì sao phải đóng giả? Vì để vào hùa cùng chồng, ăn chặn tiền dân được phát trần, nhưng ăn chặn mà vẫn cố tìm được thủ đoạn thật danh mãnh để tránh mang tiếng cho chồng có thể coi đây là kẻ đồng lãa hay là nhóm lợi ích, như ngày nay ta vẫn quen nói. Nên phủ nhận tiền, bà Lý thay hình đổi dạng bốn lần, ba lần đầu dù có giả là người nghèo rách rưới hay là người bị bệnh tật nghèo lở, thậm chí là một bà già ốm yếu, nhưng đó vẫn là giống cái. Đến lần thứ tư thì bà Lý lờ bỗng biến thành một người đàn ông hằn hoáy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 Có cái nón cười cập kẻ trước ngực, lúc tiến vào phía quan, thì cúi xuống ho một hồi xù xụ, rồi mới đưa vẽ lên. Mặt mũi lèm nhèm những nước mắt, nước mũi, rồi được lệnh quan, hắn khập khiễng lại lánh tiền, làm cho chú lính lệ đứng một bên phải khen thầm cái con người, tuy ở trong vòng cực khổ mà tươi mà đẹp, mạnh lệ quên nước Nam. Từ lời kể của anh xã hát, người học trò mới của nhà báo, khoác áo thầy giáo, tác giả đã tả lại dáng điệu kẻ trang của bà Lý Lờ Như vậy, cho tới khi tìm đến gặp mặt bà Lý, ông đã chăm chú quan sát và mô tả. Chạp bà độ 35-38 tuổi, nhưng nét mặt nở nang và già dặn lắm. Cặp mắt bồ câu ẩn dưới bộ lông mày đen rậm, môi dày, miệng rộng, Này những quếch trầu đen thui hợp với hai hàm răng, nhìn vào tưởng như một cái hang sâu thăm thẳm, từng ấy nét cũng khả dĩ tạm cài trang là một người đàn ông, nhưng ngắm cái thân dáng đàn bà của bà Lý, cái váy thùng phình, đôi giày lụa và tà áo bó que ra đằng sau, cặp vú to núng na trong chiếc yếm ngựa với đôi phiên bạc ở tay thì tôi không thể nào tin rằng một người như vậy mà có thể lầm là đàn ông được. Họa thiên hạ có đuôi mù hết thì có. Mạnh lệ quân nước Nam Sự mô tả mang tính phân tích và dưới hình thức nghi vấn, có vẻ như muốn nêu phản bề kiểu này thực tế, lại khiến hành động giả đàn ông của bà Lý Nờ càng tăng tính tố cáo việc ăn chẳng tiền trắng trợn của dân. Ngôn ngữ, yếu tố quan trọng hàng đầu trong văn chương, Cũng được tác giả quan tâm thể hiện để đạt hiệu ứng cao nhất cho việc phản ánh. Hãy đọc đoạn văn mở đầu chương Loài động vật ngắn cổ. Rồi hắn đột đứng dậy làm cho tôi giật mình. Cả cái xác người vạm vỡ hầm hầm lên như một nhà võ gồng mình trước mặt quân thù nghịch. Cánh tay trái, hắn nghiêm nhiên chống vào hông, còn cánh tay phải, hắn nhúi ra đằng trước một cách tự tỏ lạ thường. Đồng thời Chân hắn đạp thịt xuống đất, làm dấu hiệu cho một cuộc sô sát ghê người. Bộ mặt hung thần tué ra một câu nói gớm ghiếp, có cái sức mạnh thấm thía đến xương tủy. Câu nói ấy khắc mãi vào trí nhớ tôi, không bao giờ xót một chữ. Đoạn văn có hình khối. Tưởng như nói về một kẻ quyền thế, có sức mạnh và gây không khí như một cơn thị nộ của kẻ trên ráng xuống người dưới ngờ đâu, đây lại là nói về một kẻ yếu. Một người nông dân đang bị ức hiếp sưu thuế bởi vì sau đấy tác giả đã chuyển nhanh sang đặc tả khuôn mặt đang đầy nộ khí, bỗng bất thần trở lên bèu rẻo và những giọt nước mắt lăn dài trên má của con người vừa mới hùng hổ bặm trợn kia. Chính những trạng thái tương phản của ngôn ngữ mô tả và thực tế của sự việc đã làm mật lẩy nên nỗi phấn uất tột độ của người dân và mức độ phạm tội trắng trợn của những kẻ thừa hành pháp luật ở thôn quê. Tính văn của phóng sự ở Túp Liều Nát đã khiến người đọc như được nhập cuộc cùng tác giả như ở chính trong khung cảnh của vụ việc lôi cuốn được họ đi theo mức chân tác giả qua mỗi đường làng ngõ xóm để thấy hiển hiện trước mắt toàn cảnh Túp Liều Nát của nông thôn Việt Nam, tức miền Trung, dưới chế độ phong kiến thuộc địa, từ những hiện thực người thực đã viết trong phóng sự, nếu tác giả lấy đó làm chất liệu để sáng tác nghệ thuật thì ông có thể viết thành những truyện ngắn như các chương những người thay mặt cho công chúng, dí dật đẫy lao, số tiền trời cho, nhưng không, ở đây ông chỉ mượn hình thức truyện để phản ánh và truyền tải linh động trên thực với nhịp chuyển tiếp thật nhanh, những hoạt cảnh thảm cảnh của nông dân mỗi kỳ siêu thuế, tác giả đã thương xót và đồng cảm với người dân quê thấp cổ bé họng, nhẫn nhục chịu đựng mọi nỗi khổ giáng xuống mình và vì thế, ông cố gắng thu thập thật nhiều tư liệu, tìm mọi cách để có được những lời kể thực sự của người trong cuộc, đến mức chính mình thì một chân phóng viên quen bị vu cáo làm cộng sản và bị bắt tạm giam nhưng ngay cả trong cảnh giam hãm ông cũng vẫn tiếp tục khai thác được tư liệu từ những người cùng cảnh ngộ cũng là những người nông dân bị bọn hào lý hãm hại đó là tư cách của nhà báo chân chính của Nguyễn Trần Ai để khi túp liều nát được in ra nó thực sự là một bàn cáo trạng đanh thép đối với một xã hội một chế độ nhìn từ một vùng miền Cuốn sách được viết và xuất bản Thời phong trào mặt trận Bình Dân năm 1936-1939 như một tiếng nói riêng góp vào bản cáo trạng chung bằng văn học về cảnh ngộ nông thôn và nông dân Việt Nam dưới chế độ thực dân phong kiến. Trong không khí thời cuộc ấy, tác giả cũng đã thử truy xét nguyên nhân sự bốc lột của người nông dân và thử cách tìm lối thoát cho họ. Người nông dân bị cái nạn phù thu lạm mổ, phần chính là do bộ máy quan lại tới nát ở xã huyện phủ tình, Điều này tất nên từ toàn bộ nội dung tập phóng sự. Nhưng theo tác giả, nguyên nhân còn là vì người nông dân không biết chữ, không có học nên không biết cách chống chọi, phản kháng lại những kẻ ức hiếp họ. Sắt lệnh chiếu chỉ viết bằng tiếng Hán, tiếng Pháp họ không hiểu được. Đơn từ kêu xin, thiếu kiện, họ cũng không biết viết. Tóm lại là họ không có chữ Ở nghệ tính, tiếng chữ vừa nghĩa là chữ, lại cũng có nghĩa là đồng bạc. Trong các chương của tập sách, tác giả đã có nhiều chỗ nói về sự mồ chữ, tốt lắt này của người dân quê. Xong ngay cả một người đã học qua trình độ, khi me khởi. Ra làm lý trưởng có ý muốn cải cách làng quê mà còn bị đám hào lý ở lương thôn cấu kết kiện tụng, phá rối đến sạt nghiệp, phải thôi chức thì sự mù rốt của người dân chỉ là hệ quả của một bộ máy chính quyền. Phải thay đổi bộ máy đó thì cuộc sống của người dân mới được thay đổi, tức là phải thay đổi chế độ xã hội. Túp lều đã nát thì phải xô đổ nó đi làm mới hoàn toàn từ tay những người mới, tức là thực hiện cuộc cách mạng xã hội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và nhận thức cá nhân, tác giả Nguyễn Trần Ai ở đây, cũng như một số nhà văn khác viết về đề tài này trong giai đoạn 1936-1939, đến mới chỉ dừng lại ở mức độ yêu cầu cải cách đối với hiện thực xã hội đương thời. Sau khi đã phui bày tất cả sự khốn cùng của người dân quê dưới sự nhúng lạm của đám chức sắc làng xã, tác giả lại như thay mặt những người dân đó kêu xin một sự thi ân, sự ban ơn mưa móc của các bậc quan bề trên, mong các quan trên ban lệnh trên xuống và hướng dẫn cho họ làm lại túp lều. Hơn thế nữa, cũng vì dân mà tác giả đã xuất sẵn, xin thử phát họa một kiểu mẫu. Để dừng lại túc lều mới, mặc dù chính ông cũng thấy nó chưa được hoàn toàn Làm được thế, theo tác giả, người dân Trung Kỳ sống dưới sự cai trị của triều đình Huế Sẽ có thể nối gót hai anh em xứ Nam Kỳ, tức thuộc địa và Bắc Kỳ, tức bảo hộ Tiếp tục một cuộc đời yên lặng, tấm lòng thương dân và nhiệt tình giúp dân của tác giả ở đây rất rõ Nhưng tư tưởng thì thật ảo tưởng, cố nhiên ở thời kỳ ấy thì ảo tưởng không chỉ có một Nguyễn Trần Ai. Ở cả hai mặt báo chí và văn học, Túp lều Nát của Nguyễn Đồng Chi là một tác phẩm có giá trị lớn xứng đáng. Một địa vị trong văn học sử thời kỳ năm 1932 đến năm 1945, nhất là giai đoạn các sáng tác xuất hiện trong phong trào Mặt Trận Bình Dân – Viết về nông dân như Tắt Đèn Ngô Tắt Tố Bước Đường Cùng Nguyễn Công Hoan Vỡ Đê Vũ Trọng Phụng Trong sự so sánh này Tôi muốn nói thêm về kết cấu của tập phóng sự 13 thiên được tác giả sắp xếp Có ý đồ như một câu chuyện đầy kịch tính Mà diễn biến qua từng chương Càng đẩy thêm bi kịch của người dân Bị bóc lột ức hiếp Và càng tăng thêm Xung đột ngấm ngầm trong lòng họ Đối với những kẻ áp bức mình dồn mình đến chỗ cùng, tất tất phải vùng lên chống lại, nhân vật chính trong cả tập phóng sự là người dân được hiện ra trong từng con người cụ thể khác nhau ở từng thiên, ở thiên đầu người dân chỉ là loài động vật ngắn cổ, đến thiên cuối người dân đã đòi quyền làm người của mình bằng một vụ án mạng, đâm chết một tên trán tổng rồi tự đâm chết mình. Một vụ án mạng đã giúp tác giả tìm được thiên kết luận thật tuyệt cho tập phóng sự này mà tôi đang cố công tìm mãi. Hay chữ tìm mãi cho thấy tác giả không muốn chỉ kể những sự khốn khổ của người dân, chịu đựng tệ nhúng lạm của đám quan chức địa phương. Vì kể thế thì kể bao nhiêu cũng không đủ mà ông còn muốn đi tìm trong thực tế sự phản kháng của người dân. Đối với kẻ gây hại cho mình để đưa vào trang viết, nghĩa là ông muốn người dân thức tình, không còn thủ động chịu khổ mà biết chủ động đấu tranh. Vì thế, tác giả đã coi vụ án mạng của một người dân giết tránh tổng là cái kết thật tuyệt cho tập phóng sự của mình. Người dân đã không nín nhịn nữa, người dân đã ra tay, tên tránh tổng này đã từ khi còn làm lý trường. Ai đời nhà người ta có dỗ mà vui cho người ta hội họp làm cộng sản rồi bắt đi tù người ta đây là anh hương ở làng vạn phần ta tù lý trưởng vòi vĩnh đòi kiếm tra mới chịu nhận anh về làng nhưng anh một mực không nghe nên buộc phải nhận anh cũng từ đó chờ mặt Lập tâm tìm mọi cách báo thù nhưng anh thì không chịu ép một bề nữa không để đám hào lý tưởng dân là một cục tội Muốn quang vật vạ thế nào cũng được Hay là một bầy kiến Muốn giảm thế nào tùy ý Anh trở nên cứng đầu cứng cổ với chúng Và kết cục Anh cầm dao đâm chặt tránh tổng Và nói lớn Mày làm tổng lý bóc lột Và hiệp đạt dân ngu đã mấy năm nay Bây giờ tao chém mày để trừ hại Quả là một cái kết Có ý nghĩa nâng tầm tư tưởng Lên một bước đột xuất Anh chắc CH ở đầu tập phóng sự khổ chỉ biết kêu trời. Trời ơi! Trời ở mô! Đến cuối tập đã thành anh Khương lớn tiếng kết tội bọn quan lại. Chém may để trừ hại. Dân phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Kết cấu tập phóng sự như vậy là đầy dùng ý của tác giả. Hành động chém chính tổng của anh Khương cười nhớ đến hành động chém bá kiến của Chí phèo. Trong truyện ngắn Chí phèo của Nam Cao, cả hai cùng là thanh niên nông dân hiền lành ở làng quê bị bọn hào lý đẩy vào tù, cả hai sau khi mãn hạn tù đều trở về làng và nỗi oan ức tức chứ âm ỉ đến một lúc đều tự nó bùng vỡ bằng cùng một hành vi phản kháng, tìm đến kẻ đã hãm hại mình để trả lại món nợ đời tày đình, cả hai đều có câu nói cùng với hành động giết người, một là đòi quyền sống cho mình tức Chí Phèo, một là đòi quyền sống cho dân, tức anh Hương nhưng khác vớií Phèo khi rat tổ đã bị biến thành một con người mụ mỉ thành công cụ của đám hương trước mãi về sau mới được thức tình bởi sự ve vuốt và bác cháu hành của thị nở để bộc lộ sự phẫn uất Anh Hương, Tù ra là tỏ thái độ chống đối ngay, anh Khương là người thực, việc thực và được ghi lại trong tập phóng sự xuất bản năm 1937. Chí Phèo là nhân vật, hư cấu và hành động của hắn mang tính biểu tượng trong cuốn truyện In Năm 1941. Nhà báo đã phản ánh và nhà văn đã thể hiện, Nguyễn Đồng Chi đã dựng một chân dung tập thể người dân Từ nhiều những con người cụ thể cùng chung cảnh ngộ, Nam Cao đã tạo một điển hình nhân vật trí phèo, Trung đúc đặc điểm và quá trình của một loại người. Phóng sự và chuyện cả hai ông đều đã để lại cho văn học hay tác phẩm xuất sắc. Tôi đọc túp lều nát lần đầu, sau hơn 60 năm nó xuất hiện, đến giờ là gần 80 năm và cảm thấy cuốn sách không chỉ có giá trị, Tư liệu về lịch sử. Những gì Nguyễn Trần Ai ghi chép được vẫn còn đầy đủ sức lay tình, lương chi người đọc bắt người đọc ngẫm nghĩ về một thực tại đã trôi qua nhưng chưa xa, vẫn còn đó, cái đêm hôm ấy đêm gì mảnh đất lắm người nhiều ma, chuyện làng ngày ấy, tỏng rêu dưới đáy ao, tiếng đêm, lão hồ và nhiều tác phẩm khác nữa ra mắt vào khoảng sau thời đổi mới, sau tốt liệu nát đến hơn 50 năm từ góc nhìn quan sát và tham chiếu, chắc chắn những tia hồi quang trong tác phẩm của Nguyễn Trần Ai sẽ giúp ta có thêm nhiều chiêm nghiệm mới mẻ ý vị về những tác phẩm này, rằng thời đại và ý thức về vai trò lịch sử của đối tượng thẩm mỹ đã không còn như cũ. Tép 11 phương diện nào đấy Đó là sự tiếp nối âm thầm, không ngừng nghỉ của một dòng văn xuôi thấm đượm tinh thần nhân văn cao cả về một đề tài cho đến nay vẫn là trọng yếu. Thân phận chớ treo của người nông dân lao lực đã vắt kiệt mồ hôi và nước mắt hết đời này sang đời khác để làm nên sự trù phú cho đồng điền làng mạc Việt Nam. Nguyễn Đồng Chi không viết chuyện cổ tích cho người lớn Ông viết thực sự, ông Sao Nguyên lại xác thực những điều mắt thấy tai nghe, ông tự nguyện làm cho người cầm bút giữa chốn trần ai để vạch cho mọi người thấy thảm cảnh của người dân quê sau lũ che làng, phơi bày trước công luận vô số con sâu mọt âm ỉ đục khoét phối phá ở trong. Trong sự nghiệp, trước tác của mình, nghiên cứu khoa học xã hội mới là sự nghiệp chính của tác giả. Nhưng chỉ tập phóng sự này, Nguyễn Đồng Chi đã khẳng định tư cách nghệ sĩ già dặn của ngòi bút ông. Trên các trang sách của mình, ông đã luôn đứng về phía người dân yêu thương và bênh vực họ. Hà Nội năm 1999 2015 Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội